Lại nói thì trong khi mà đấu pháp với cả lão đạo sĩ Thì ý thức càng lúc càng mơ hồ Phương Tử Vũ cảm thấy ở trên giới toàn thân đau đớn khó chịu Điểm chết người chính là nơi đan điểm không ngừng truyền đến Từng cơn đau đớn như cắt Khiến cho phần thần trí còn sót lại của nó Cũng dần biến mất đi Bây giờ điều nó muốn làm nhất thì chính là buông xuôi chống cự Nằm xuống ngủ một giấc thật là ngon Những chuyện này cho nó tỉnh dậy rồi tính tiếp nhưng mà phần lý trí còn sót lại nói cho nó biết là tuyệt đối không thể buông xuôi. Một khi mà bị đám người tự xưng là danh môn chính phái này biết được việc tu luyện là nó tu luyện ma công, thì mối thù của Long Thần Sơn Trang, của Phúc Thúc, của Vũ Nương thì cả đời này không thể báo được nữa. Nhớ đến sự yêu thương của Phúc Thúc và Vũ Nương, từng sự việc từng sự việc trong quá khứ hiện lên ở trong đầu của Phương Tử Vũ. Tiểu thiếu gia ngã đau lắm không? Để vũ nuôi. À, xoa cho người nhé, tiểu thú gia là nam tử Hán, không thể khóc đâu. Mẹ kiếp cái đám con nhít kia mất nết thật đó, đứa nào dám ăn hiếp tiểu thiếu gia nhà ta một lần nữa, đã tử lột xa đó. ở này tiểu thú gia ơi, hôm nay là sinh nhật của người đó. ở tiểu thú gia này đói bụng rồi sao, vô nuôi đi nấu cơm cho người ăn nhé. Tiểu thiếu gia, người xem, quần áo mới này. Đừng có nhìn vũ nuôi, vú nuôi già rồi, mặc rách một chút cũng chẳng ai nói gì đâu. Không như là tiểu thiếu gia cần phải ăn mặc thật là đẹp, sau này còn cưới vợ nữa chưa. Những sự việc của ngày xưa thì nhất thời hiện lên. Phương tử vũ bắt rác nước mắt rơi đầy mặt. Từ ngạo thiên ở một bên nhìn thấy phương tử vũ, từ trước đến giờ chưa từng biết khóc là gì. Lúc này thì lệ rơi đầy mặt, cho rằng nó đang chịu không nổi nỗi đau đớn thì mới như vậy. Liền nóng này mở miệng chửi bới lão đạo sĩ. Đám trưởng lão cũng đành bất đắc sĩ lắc đầu, cũng không dám tùy đi lên ngăn cản. Sự ân cần của Phúc Thúc, sự yêu thương của Vũ Nuôi Hai khuôn mặt thân yêu nhất ở trong cuộc đời của Phương Tử Vũ từ nhạt nhạt dàn đi. Thay vào đó là ba khuôn mặt mà nó suốt đời không thể quên được. Một tên đạo sĩ, một tên hòa thượng và một tên võ sĩ. Nó nhìn thấy khuôn mặt dữ tận của tên hòa thượng. Vũ nuôi thì máu tươi nhộn đỏ toàn thân đang nằm dưới chân tên hòa thượng. Sống chết mà ôm chặt lấy chân của tên hòa thượng, miệng không ngừng kêu. Tiểu râu ra, đi mau đi. Đừng quên, đừng quên đã đáp ứng với cả vũ nuôi. Đi đi con. Đi đi, đi đi. Cả thế giới như quanh quẩn theo từng chữ cuối cùng của vũ nuôi. Cả thế giới đều là một mảng màu đỏ như máu. Phương tử vũ đưa tay ra Nhưng muốn giữ lại thân ảnh cuối cùng của vũ nuôi Nhưng xót xa phát hiện ra Bản thân mình lúc này yếu đuối vô lực Bên dưới toàn thân Ngay cả một tia khí lực Cũng chẳng thể vận xuất ra được Trái tim nó đang đau Trái tim rất là đau đớn Phương tử vũ liền cảm thấy Một loại đau đớn như xé rách tim gan Một loại cảm giác ức chế không thể phát tiết ra Lan tràn khắc toàn thân của nó Đột nhiên thì phương tử vũ ngẩng cao đầu Dùng hết toàn bộ sức lực hướng lên trời mà thét lớn một tiếng Không! Trưởng môn và đám trưởng lão giật này cả người Sau đấu chân khí kiêng kỵ nhất thì chính là mở miệng nói chuyện Một khi mà chân khí thoát ra Chân khí của đối phương sẽ thừa dịp mà vào Đối với cả bản thân sẽ tạo thành thương tồn không thể nào bù đắp Bách kiếp và bách độ cơ hội đồng thời đánh về phía lão đạo sĩ và phương tử vũ Ý đồ là ngăn trở cái loại thảm kịch đó phát sinh Ngay vào lúc mà Bách Kiếp và Bách Độ vừa nhấc chân lên thì đồng thời dị tượng phát sinh. Đan điển chỗ bụng dưới của Phương Tử Vũ đột nhiên phóng ra một cỗ hắc mang. Là đao. Phương Tử Vũ cảm thấy thanh hắc sắc trường đao, vốn vẫn đứng thẳng im ở trong đan điển, lúc này tự động xoay tròn. Cứ xoay được một vòng thì xung quanh trường đao lại xuất hiện thêm một tia hắc mang. Trường đao càng xoay thì càng nhanh, hắc mang cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng trong đan điền của nó hình thành nên một cơn gió lốc màu đen. Cơn gió lốc màu đen đó thì phá tan kinh mạch khắp toàn thân của nó, khiến cho nó có một loại cảm giác như là muốn nổ tung lên vậy. Mà vào lúc này, trong lòng của lão đạo sĩ thì kinh ngạc không thôi. Nghe được tiếng thét lớn của phương tử vũ, lão đã cảm thấy có điều không ổn, liền lập tức thu hồi lại vài phần lực đạo. Nào ngờ vào lúc này trong cơ thể của phương tử vũ lại xuất hiện một cỗ lực lượng cường đại khiến cho lão đạo sĩ cảm thấy sợ hãi. Cỗ lực lượng này trong ngày phát đã đánh tan chân khí của lão đạo sĩ, trực tiếp tấn công thẳng vào trong cơ thể của lão, làm cho lão đạo sĩ khí huyết đảo ngược, nhất thời cảm thấy ngòn ngọt nơi cổ họng. Chuẩn bị đem khí huyết dâng lên để nén xuống, thì đồng thời cơn lốc màu đen trong cơ thể của phương tử vũ cũng bạo phát. ầm ầm ầm ầm. Mọi người đang có mặt trong phòng đều bị một cỗ lực lượng vô cùng mãnh liệt đánh bay ra khỏi phòng. Lão đạo sĩ đứng mũi chịu xào Đã bị cỗ lực lượng này à, Nổ bay về phía sau Xuyên thẳng qua vài bức tường Cuối cùng dừng lại ở căn phòng ngoài cùng Ngã lăn ra trên mặt đất Miệng không ngừng học ra từng ngụ máu lớn Cả ngọc võ đường thì chấn động kịch liệt Giống như cả tòa côn lôn sơn như muốn sập xuống vậy Lấy căn phòng của phương tử vũ làm trung tâm Một vòng năng lượng máu đen cường đại mở rộng ra bốn phía Những căn phòng đá dùng đề ở của ngọc võ đường thì không thể chống đỡ được sự tập kích của cỗ năng lượng bầu đen kia mà ẩm ẩm ẩm ẩm. Từng căn từng căn bột không ngừng đổ xuống. Trong chốc lát thì cả ngọc võ đường đã bị bao phủ bởi một trận nạc bụi đất mờ mịt. Từ ngạm thiên ở trong đống đổ nát bò dậy, dùng sức đẩy ra những mảnh vụ trên người, đang định mở miệng chửi mới. ngẩng đầu lên thì thấy cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây cả người. Chỉ thấy mấy chục căn phòng lúc này đã đổ xuống gần một nửa. Đám cây cỏ ở xung quanh thì bị nhổ bất đến tận rễ, nằm dài rác khắp nơi. Đào mắt nhìn đống đổ nát, giống như là nơi này đã rất lâu rồi không có người ở vậy. Lại nhìn trưởng môn và các vị trưởng lão, từng người từng người đang trợn mắt há miệng, một bộ dạng vô cùng hoảng sợ. Kỳ thật thì điều này cũng không thể trách bọn họ được. Từ ngạo thiên đã biết từ sớm là trong cơ thể của Phương Tử Vũ có tiên khí pháp bào. Một kiện tiên khí pháp bào tạo thành tình cảnh như thế này, mặc dù khiến cho nó kinh ngạc, nhưng so với cả đám người trưởng môn thì hồi phục trở lại nhanh hơn. Mà trưởng môn Bách Huyền và đám trưởng lão căn bản là không nghĩ tế, Phương Tử Vũ lại có lực lượng mạnh như vậy. Mấy trăm năm tu vi của bọn họ ở trước mặt cỗ lực lượng này cũng chỉ giống như là một đứa con nít. Phải chống đối với cả một người khổng lồ, căn bản là không thể nào so sánh. Đó là loại lực lượng gì? Phương Tử Vũ làm sao lại có được nó? Trong đầu của đám người trưởng môn không ngừng xuất hiện câu hỏi vì sao, vì sao? Mà tại trung tâm của cơn lốc thì cũng là một mảnh hoang tàn. Cái giường gỗ lúc trước Phương Tử Vũ ngồi đã sớm hóa thành gỗ vụn bay đầy trời. Lúc này Phương Tử Vũ đã hôn mê đang nằm trên mặt đất. Trên người từ đầu đến chân thì vết máu loang lổ. Từ ngạo thiên hô lên một tiếng rồi lao nhanh về phía của phương tử vũ. Cùng lúc đó thì đám người trưởng môn mới từ trong kinh hoàng tỉnh táo trở lại. Quét mắt nhìn bốn phía một lượt. Phát hiện ra đám môn hạ đệ tử Ngọc Hư Cung cũng đã bị tiếng nổ lớn này hấp dẫn lại đây. Bên ngoài túng tụm lại thành từng vòng, không ngừng chỉ chỉ cho trò bàn tán. Cũng may là lão đạo sĩ bị cố lực lượng đó ném bay ra khỏi căn phòng nằm xa nhất. Bằng không để cho đám đệ tử môn đồ nhìn thấy hình tượng nôn ra máu lúc này của sư thúc tổ bọn họ, thì khi đó thật là không biết phải đem mặt mũi dấu vào chỗ nào nữa. Ơ nhìn kìa, đó không phải là từ ngạo thiên huynh sao? Các người mà huynh ấy đang đỡ dậy là ai vậy nhỉ? Tại sao toàn thân lại toàn máu như thế kia? Một giọng nữ non nớt không chút cố kỵ mà hỏi. Một giọng nữ khác giật mình mà đáp, Úi trời, đó là Phương Tử Vũ mà. Tại sao lại thành như vậy? Huynh ấy bị thương sao? Vừa nghe nói người mà từ Ngọc Thiên đang đỡ là Phương Tử Vũ, thì càng lúc càng có nhiều nữ đệ tử tham gia vào vòng bàn luận. Ngay lập tức thì trên đống đổ nát của Ngọc Võ Đường, xôn xao hẳn lên, náo nhiệt lắm. Thấy người đến xem càng lúc càng nhiều, lại còn có rất nhiều thân ảnh đang không ngừng chạy đến phía này. Trưởng môn lập tức giận dữ mà quát. Các người làm cái gì vậy? À, tất cả trở về tu luyện hết cho ta. Ai dám tiếp tục đứng đây dây dưa? Thì tất cả đều bị trọng phạt đó. Nhanh trở về đi. Thấy trưởng môn, người bình thường vô cùng hòa ái dễ gần, lúc này lại lộ phải giận dữ. Đám môn đầu ở bốn phía xung quanh thì không lạnh mà run, không cam lòng mà lần lượt rời đi. Một ít nữ đệ tử trước khi mà xoay người rời đi. Còn lướt nhìn phương tử vũ đang nằm ở trong lòng của tử ngạo thiên một cái. Trong chớp mắt thì Ngọc Võ Đường ngoại trừ trưởng môn, một đám trưởng lão và tử ngạo thiên với cả phương tử vũ, được nó bế trên tay sớm đã hôn mê bất tỉnh Thì chỉ còn lại lão đạo sĩ đang tránh ở trong căn phòng nọ, len lén chùi đi vết máu nơi khóe miệng. Lúc này trưởng môn phẫn nộ nhìn chằm chằm vào phương tử vũ đã hôn mê, tức giận mà quát. À, rốt cuộc là chuyện này là như thế nào? Nhìn thấy trưởng môn lòng ngược phập phòng, từ ngạo thiên biết rằng lần này lão quả thật đã rất là tức giận rồi. Liền khẽ nói, Ờ, sư phụ à, tử vũ nó, nó không cố ý đâu. Người câm miệng lại. Trưởng môn hét lớn, Ta chỉ muốn biết chuyện này là như thế nào thôi. Không biết từ khi nào mà lão đạo sĩ từ trong đống đổ nát đi ra, mặc dù là vết máu nơi khóe miệng đã được chùi sạch sẽ nhưng mà vết máu còn lưu lại trên ngực áo chỉ biểu hiện rõ sự chật vật lúc đó của lão. Lão đạo sĩ Lưu Siêu đi về phía đám người, đi đến bên cạnh mọi người lại ho khan một tiếng nữa, lắc đầu cười khổ mà nói: "Hey, ra rồi, ta già thật rồi. Trên hạ đúng là của những người trẻ tuổi mà. Cái lão nhân đáng chết kia, còn không phải là do lão gây họa sao?" Nếu không phải lão Người câm miệng lại cho ta từ ngạo thiên Trưởng môn một lần nữa tức giận bà quát Từ ngạo thiên bèn im lặng không dám nói tiếp Nhưng từ đôi môi mất máy không ngừng Có thể thấy được nó không cam lòng cho lắm Lão đạo sĩ bèn cười khổ mà nói hay thằng nhóc Ta cũng không muốn làm thành như vậy đâu Ta làm sao biết được cái tên quát con đó Tính tình lại quật cường đến như vậy Vừa gặp đã cùng ta liều mạng như thế. Lão đạo sĩ xoa xoa cổ họng rồi tiếp tục nói. Chỉ có điều bốn cỗ chân khí trong cơ thể nó quả thật rất là thần kỳ, rất là kỳ quái. Cái gì? Trưởng môn nghe vậy ở bên, bên giật mình thốt. Tại sao trong cơ thể nó lại có bốn cỗ chân khí chứ? Bách kiếp ở bên cạnh hoảng sợ nói. Không thể nào được. Tử vũ... Sẽ không làm ra cái loại việc phản bội sư môn như vậy đâu Sư thúc ngài Lão đạo sĩ xua tay ý bảo bách kiếp không cần nói tiếp Ngắt lời mà nói Trong cơ thể nó vì sao lại có bốn loại chân khí thì ta không biết Nhưng điều này là sự thật đó Bách kiếp không ngừng lắc đầu nói Không thể nào Từ vũ đứa trẻ này không làm ra cái loại chuyện đó đâu Bách lệ ở bên cạnh cười lạnh nói Hừm Trước có thanh dục, sau có tử vũ. Ngọc hư cung chúng ta quả thật là một thế hệ không bằng một thế hệ rồi. Bạch Kiếp liền tức giận nhìn Bạch Lệ hét lên: "Bạch Lệ, người dám nói bậy lần nữa thử xem." Bạch Lệ chừng hai mắt nói: "Ta làm sao? Ta nói đây, đó là sự thật thôi." "Thôi, tất cả câm miệng lại đi." Trưởng môn trầm giọng nói: "Cả người không cần cãi nhau làm gì? Có phải là sự thật hay không?" thì kiểm tra một cái là biết thôi. Với rất lời liền cất bước đi về phía của Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ. Bách Độ liền nhanh chân bước về phía chắn ở trước mặt của trưởng môn. Trưởng môn liền sừng sốt mà nói, sư muội. Bách Độ xoay người lại nhìn Phương Tử Vũ đang nằm trong lòng của Từ Ngạo Thiên, nét không đành lòng lóe qua khuôn mặt nhẹ giọng mà nói, trưởng môn sư huynh, Tử Vũ đã sớm biết rơi vào hôn mê nếu như là huynh lúc này tiếp tục gia tăng áp lực lên nó, đối với nó mà nói có hại mà không có lợi. hay là chúng ta cứ chờ nó tỉnh lại rồi tính sau. đối với cả bách độ thì trưởng môn vẫn một mực chiều chuộng. nghe vậy thì thở dài nói, thôi được rồi, nếu sư muội người đã nói như vậy, nhưng mà phương tử vũ không biết khi nào mới có thể tỉnh dậy. Sự việc này vẫn là một mực đặt ở trong lòng Khiến ta cảm thấy không thoải mái Bách Độ khẽ cười mà nói Ngạo Thiên à Con và Tử Vũ thân như huynh đệ Con chắc hẳn là phải biết về Bốn cố chân khí trong cơ thể của nó chứ Trưởng môn ngay vậy thì kinh ngạc Lập tức nhớ ra quan hệ giữa từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ Liền thoải mái gặt đầu nói Không sai, Ngạo Thiên Nếu con biết chân tướng sự việc Chỉ phải nói cho vị Sư biết Từ ngạo thiên nhìn phương tử vũ vết máu đầy mặt nằm trong lòng mình Sau khi chầm mặc một lát Chỉ cắn răng gật đầu nói Còn biết Mọi người nghe vậy thì kinh ngạc mừng rỡ Lão đạo sĩ bè nói Nhanh, nói ra ngay mau xem nào Từ ngạo thiên thở dài Đem chuyện cũ mà phương tử vũ đã nói cho nó nghe Nhất nhất kể ra cho mọi người biết Nói đến chỗ nguy hiểm thì mọi người cũng đổ một thân mồ hôi lạnh Đợi từ ngạo thiên đem chuyện cũ nói xong, lão đạo sĩ mới thở dài nhẹ nhõm nói, hóa ra là như vậy. Không nghĩ đến là cái thằng bé này lại phúc lớn mạng lớn như vậy, gặp nạn liên tiếp mà không có chết, chẳng những ăn xong hoán thiên đàn tu vi đại tiến, mà còn đạt được hai kiện tiên khí pháp bảo. <cười> nghĩ đến chính mình vừa rồi thua là bởi vì tiên khí pháp bảo, thì uh, lão đạo sĩ trong lòng bất giác cảm thấy thoải mái hơn. Dù sao thì tu vi của một người bất kể như thế nào thì cũng không thể nào địch lại tiên khí pháp bảo, trừ khi là cao thủ đại thừa kỹ trở lên. Nếu không ở trước mặt tiên khí thì chỉ có thể quỳ xuống xin tha thôi. Đám người trưởng môn còn lại thì vui buồn lẫn lộn. Vui vì lần này kỳ ngộ không chỉ tạo ra một thế hệ cao thủ trẻ tuổi cho Ngọc Hư Cung, mà còn chiếm được tiên khí trong truyền thuyết. Giấc mộng của người tu chân. Hơn nữa, lại còn có đến hai kiện nữa. Buồn là bởi vì một khi việc Ngọc Hư Cung có tiên khí bị tiết lộ ra ngoài, thì toàn bộ tu chân giới sẽ tụ tập về côn Lôn Sơn. Đến lúc đó thì Ngọc Hư Cung rất có khả năng sẽ có chiến sự liên biên không dứt. Thở dài một hơi trưởng buôn hỏi. Vậy trong cơ thể nó vì sao lại có đến bốn cỗ trần khí? Việc này con có biết không? Từ Ngạo Thiên gặt đầu mà nói. Từ Vũ nói ngay cả nói thì cũng không biết được. Cái đám chân khí đó đều là tự nhiên mà xuất hiện. Từ ngạo thiên nói tự nhiên xuất hiện, thì mọi người nghe theo tự nhiên mà xuất hiện. Nhưng cuối cùng cũng hiểu được, những cỗ chân khí này của phương tử Vũ cũng là tự nhiên mà xuất hiện. Hiểu rõ chân tướng sự việc rồi thì bách kiếp cuối cùng cũng buông ra được tảng lớn lớn trong lòng. Liếc xéo bách lệ một cái rồi cười nói. Thấy chưa thấy chưa? Ta đã nói rồi. Ta, ta đã biết rằng là đồ đệ bảo bối của ta sẽ không làm ra các loại chuyện ngỗ nghịch bất đạo đó mà. Lại nói thì vào lúc này Bách Lệ đưa mắt nhìn Bách Kiếp nhưng mà không trả lời. Bách Kiếp bây giờ là sư phụ, dựa vào đồ đệ được coi trọng. Bằng vào hai kiện tiên khí ở trong tay Phương Tử Vũ, thân phận của lão lúc này đã hoàn toàn bất đồng. Nói không chừng thì một trăm năm sau Phương Tử Vũ phi thăng. Hai kiện tên khí này của nó thì rất có khả năng sẽ trở thành tín vật truyền thừa của đời đời các trưởng môn trên ngọc hư cung. Vừa nghĩ tới đây, bách lệ cơ hồ muốn phát cuồng. Thầm hận bản thân lúc trước nghe lão đạo sĩ lừa gạt không thu nhận phương tử vũ làm đồ đệ. Nếu không thì hôm nay lúc này đã có thể dương dương tự đắc, kẻ nở mày nở mặt phải là lão rồi. Bách độ đi lên không quan tâm mà hỏi. sư thúc à, người không sao chứ. Lão đạo sĩ cười khổ mà nói. Ta giống với kẻ bình an vô sự lắm sao Thật là không hồ là tiên khí Thiếu chút nữa đã hủy đi Cái cốc xương già này của ta rồi Thôi ta bây giờ phải đến hậu sơn bế quan, Trong vòng à, Năm năm thì không thể ra ngoài được Đừng đến quấy rầy ta đó Cũng may là không bị người ta nhìn thấy Nếu không thật là phiền toái lớn Vừa dứt lời cũng chẳng thèm để đến phản ứng của mọi người Lập tức tung người bay đi Nhìn thân ảnh của lão đạo sĩ ở phía xa Bách Na nói Đúng là đến chết vẫn còn sĩ diện Mọi người thản nhiên cười Từ chối rơi <cười> Mọi người thả nhiên cười Từ chối đưa ra ý kiến Bách Độ liền quay đầu lại nhìn phương tử vũ hỏi Xui Tử vũ nó Trường môn liền xô tay nói Quên đi quên đi Hãy tài hãy đợi nó tỉnh lại rồi tính tiếp vậy Bách kiếp sửa lại. À, có cần vi huynh giúp đệ xây dựng lại ngọc võ đường hay không? bách kiếp liền cười nói, cảm ơn tâm huyết của trưởng môn sư huynh. ngọc võ đường này mặc dù là nhân số ít nhưng mà vẫn có thể ứng phó được. việc này không dám làm phiền sư huynh lo lắng. trưởng môn gật đầu nói, như vậy cũng tốt. À, các vị sư đệ muội, chúng ta cũng nghĩ lên lấy một cây cớ để mà đối phó với cả đám môn hạ đệ tử có phải hay không đây? mọi người vào lúc này mới nhớ ra sự việc vừa rồi đã bị môn hạ của đệ tử ngọc hư cung nhìn thấy, vạn nhất bị bọn chúng thêm mắm dạng muối tuyên bố ra bên ngoài, một số kẻ tinh ý khẳng định có thể suy đoán ra chuyện ngọc hư cung cắt dấu tiên khí và đến lúc đó quả thật là mất nhiều hơn được. bách nhan liền gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta cũng nên nghĩ ra một cái sách được vẹn toàn. hay là bách thảo tiếp lời nói. Hay là, hay là nói sư thúc nhất thời ngớ nghề Sơ ý <cười> Hay là nói sư thúc nhất thời ngớ nghề Sơ ý tạo thành tai họa này đi Không được Bách độ lắc đầu mà nói Đám đệ tử đều đã nhìn thấy phương tử vũ toàn thân máu mê bê bết hôn mê bất tình Cái cớ mang ra thì phải có liên quan đến nó Cái chuyện này Bách kiếp lúng túng nói Cái này sự thật không dễ dàng nghĩ ra Bách lệ hừ lạnh mà nói Đúng là túi chi phát triển Thấy bách kiếp tức giận quay sang thì liền nói Để thấy hay là nói sư thúc và tử vũ tỉ thí với nhau mà tạo thành đi Bách kiếp nặng nề hừ một tiếng không nói một tiếng nào nữa Bách độ liền đáp Không được đâu Điều này không phải là nói cho mọi người biết tử vũ có thể chống lại được sư thúc hay sao Một độ kiếp kỳ cao thủ Vậy là có ý nghĩa là gì? Là nói ngọc hư cung chúng ta Nếu không phải luyện chế ra được tuyệt thế đình đan Thì cũng là chứng được tiên khí pháp bảo Đến lúc đó thì thật sự đúng là mất nhiều hơn được đó Bách lệ điển thở dài nói Vậy thì phải làm thế nào với tốt đây? Từ ngạo thiên bèn nói Sư phụ Hay là nói một bộ phận trận pháp tổ sư lưu lại Vài vị sư thúc sư bá liên thủ chi trình không cẩn thận mà tạo thành hậu quả như vậy. Trưởng môn lắc đầu mà nói, điều này càng không được. Thứ nhất là mọi người đều biết rằng Ngọc Hư Cung chúng ta không lấy trận pháp làm chủ. Nếu như là có một loại trận pháp lợi hại như vậy, thì những môn phái lấy trận pháp lập nghiệp trong tu chân giới, đến cửa khiêu chiến. Đến lúc đó thì lập tức sẽ vạch trần sự thật. Thứ hai là Ngọc Hư Cung chúng ta có bao nhiêu trận pháp? Đám đệ tử đời thứ hai tự nhiên là hiểu biết rất là rõ ràng, lừa gạt không được đâu. Bách Kiếp nóng nảy nói, cái này không được, cái kia không xong, vậy phải làm thế nào chứ? Mọi người tò vẻ lung túng, nhất thời lâm vào trầm tư. Bách Độ liền tiếp lời nói, sư huynh à, Bách Độ vừa nghĩ ra một cái ý tưởng đó. Trưởng môn mỉm cười mà nói, Bách Độ sư muội có phương pháp gì, cứ nói ra nghe thử xem. Bách độ, ưu tư mà nói. Hay là nói, sư thúc lão nhân ra có lòng muốn kiểm tra tu vi của Ngạo Thiên và Tử Vũ. Sau đó nhất thời ngỡ nghề, không chế không được bản thân và xuất ra toàn lực. Tử Vũ vì bảo vệ Ngạo Thiên mà bản thân bị trọng thương như vậy. Trưởng môn ngẩng mặt nhìn trời thở dài nói, không biết là mọi người đều đã biết. Một người có tu vi độ kiếp kỳ, tuyệt đối không thể có loại lực lượng khủng bố đến như vậy đào mắt nhìn bốn phía thì tiếp tục nói, các ngươi xem, có thể có được thực lực phá hư như thế này, cũng chỉ có thể cao thủ, đại thừa kỳ trở lên mà thôi. Bách độ bề mỉm cười nói, nhưng mà ai quy định sư thuốc chỉ có thể dừng lại ở độ kiếp kỳ chứ? Cái này... Trưởng môn suy tư trong chốc lát rồi gật đầu mà cười nói, đúng vậy. Vậy nói sư thúc cùng với cả tử vũ và ngạo thiên trong lúc bàn luận. Đã vô tình tiến vào đại thừa kỳ cảnh giới Nhất thời khống chế không được Thì mới tạo thành hậu quả như vậy Còn về phần sư thúc lão nhân ra Sau đó thì lập tức đã bế quan tu luyện Điều này cũng là giải thích hợp lý cho việc sư thúc tại sao đột nhiên đi bế quan như vậy Còn về phần 5 năm, năm sau tại sao tu vi của người đột nhiên lùi lại về độ kiếp kỳ Thì loại sự việc này ở tu chân giới cũng là việc thường xuyên xảy ra Cũng sẽ không ai để ý đâu Chỉ có điều khi mà tiết lộ thiên tức ra, thì tốt nhất là chỉ nói là tử vũ một người cùng với sư thúc bản luận. Không nhất thiết phải đề cập đến ngạo thiên. Các ngươi xem, ngạo thiên quần áo chỉnh tề, hơn nữa toàn thân không hề có dấu vết đánh nhau. Nói ra ngược lại sợ rằng khiến cho người ta nghi ngờ đó. Đám trưởng lão liền chắc thay mà nói, lĩnh trưởng môn pháp trí. Trong lòng không hẹn mà đều nghĩ, quả nhiên gừng càng già càng cay. Trưởng môn liền gặt đầu mà nói, như vậy tốt rồi, việc này chúng ta cứ quyết định như vậy. Chúng ta cũng nên trở về rồi. Ngạo thiên, con đem tử vũ giao cho bách kiếp sư thúc đi, chúng ta phải đi thôi. Từ ngạo thiên nhìn phương tử vũ nằm trong lòng mình, vẫn đang hôn mê bất tỉnh, trên mặt lộ ra phải không nỡ. Bách độ đi đến, vỗ vỗ bảo vai của tử ngạo thiên nói. Hay là đem tử vũ giao cho ta đi. Bách kiếp kinh ngạc nói, hả sư muội mội bách độ cười nói sư huynh yên tâm đi sư muội sẽ không đoạt đi đồ đệ bảo mối của huynh đâu chẳng qua là ngọc võ đường của huynh phải tu sửa lại tiếng động ồn ào như vậy đối với cả sự khôi phục của tử vũ không có lợi không bằng để cho nó ở chỗ muội tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đợi cho ngọc võ đường của huynh sửa lại xong thì sẽ trả nó về trưởng môn khó xử mà nói nhưng mà sư muội này ngọc tiên đường của muội toàn là nữ đệ tử Tử Vũ nó là một tên uh, nam nhân, điều này có vẻ như không được tiện lợi cho lắm. Bách độ thản nhiên mà nói, thì cũng chính vì môn hạ của muội toàn là nữ đệ tử, cho nên ở chỗ muội thì mới là nơi dưỡng thôn tốt nhất đó. Nữ nhi so với cả đám nam nhân các vị, rốt cuộc vẫn là tỉ mỉ hơn. Ngạo Thiên, đem Tử Vũ giao cho ta đi. Đem Phương Tử Vũ từ trên tay Ngạo Thiên ôm lấy, trong lúc vô ý tiếp xúc với cả da thịt của Phương Tử Vũ. Cái cảm giác này khiến cho bách độ bất giác tâm thần rung động, trái tim đập nhanh hơn vài phần. Thể xác và tinh thần hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang mang bối rối. Phải biết rằng nàng từ nhỏ đã bắt đầu gia nhập Ngọc Hư Cung, tu luyện đã được vài trăm năm. Từ trước tới nay thì chưa từng rời khỏi côn luôn. Mặc dù tu vi cao thâm, địa vị à, tôn sùng. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong đời của nàng chạm vào thân thể của một người khác phái. Lúc này, phương tử vũ vẻ mặt an tĩnh nằm trong lòng của nàng. Nhìn khuôn mặt anh Tuấn đó, trong lòng của nàng bất giác sinh ra một tia cảm giác kỳ dị. Nàng cứ như vậy mà ôm lấy phương tử vũ, ngơ ngác đứng ở đó. Việc tu luyện trong quá khứ từng là cảnh từng cảnh không ngừng hiện lên trong mắt của nàng. Vị trưởng lão của Ngọc Hư Cung có thân phận tôn quý này có chút ngây ngốc. Lúc này thì trưởng môn mở miệng nói, Được rồi. Việc này chúng ta cứ quyết định như vậy, đợi đến khi mà ngọc võ đường xây dựng lại xong, thì để cho tử vũ trở về tu luyện. Để lúc đó ta sẽ một lần nữa tuyên bố danh sách 5 người tham gia luận võ đại hội của tu chân giới lần này. Lúc này khẽ lắc đầu, đem tia tình cảm kia đẩy ra khỏi đầu, bách độ thầm nghĩ, ta làm sao vậy nhỉ? Sau khi hồi phục lại tinh thần thì cùng với mọi người đồng thanh nói, vâng, trưởng môn sư huynh. bái hào! Hãy nhanh chóng đem tin tức chúng ta vừa ước định, chuyển ra ngoài đi. Vâng, trưởng môn huynh yên tâm. Lúc này thì mọi người không hề biết rằng, Phương Tử Vũ vốn mất tích hai năm sau khi trở về Tu Vi đột nhiên đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, vốn đã khiến cho đám môn đồ Ngọc Hư Cung cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau đó lại nghe nói nó dùng vũ lực của một người, đấu pháp với cả độ kiếp kỳ cao thủ. Trận đấu đó cực kỳ bi thảm, thiên hôn địa ám. Đương nhiên là quá trình đà đấu đó đã bị người ta phóng đại nói quá lên. À, lấy sai, nói sai, làm cho sự việc càng lúc càng trở nên khoa trương. Cuối cùng chỉ dẫn tới thiên kiếp oanh nát cả toàn bộ Ngọc Võ Đường. Mặc dù rất nhiều người tin tưởng đó đều là khoác lác, nhưng lấy một người chỉ với nguyên anh kỳ tu vi, dưới công kích toàn lực của một cao thủ độ kiếp kỳ mà chỉ bị thương nặng, đích thật là khiến cho người ta phải giật mình. Nhất thời cái tên Phương Tử vũ được chuẩn khắp cả tu chân giới. Ngay cả một số ít cao nhân tiền bối ẩn thế cũng được nghe nói hiện tại ở tu chân giới xuất hiện một tên quái vật thiên tài. Ngược lại với chuyện về phương tử vũ, lão đạo sĩ ở trong trận đầu pháp cảnh giới đột nhiên để thăng đến đại, đại thừa kỳ. Việc này chẳng có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú. Dù sao thì một tên tiểu tử, tử tóc để tròm mới tu luyện 6 năm có thể bức ngờ một tên độ kiếp kỳ cũng có khả năng là đại thừa kỳ cao thủ toàn lực thi triển. Ở tu chân giới tuyệt đối là chuyện xưa nay chưa từng có Phương Tử Vũ ở giới tình huống như vậy Thì đã trở thành thần tượng của đám nữ hài tử Trở thành mục tiêu phấn đấu của đám nam nữ đệ tử Khoa trương nhất lại chính là Ngọc Hư Cung ở trên Côn Lôn Sơn Mỗi ngày đều có vô số nam nữ liền núi Vây quanh Ngọc Hư Cung đại môn không ngừng hô lên Phương Tử Vũ, Phương Tử Vũ, Phương Tử Vũ đám trưởng lão của ngọc hư cung thì đau đầu không thôi. Không nghĩ đến chỉ là một cái cớ che giấu đi sự thật, nhưng đã làm cho phương tử vũ danh chấn thiên hạ chỉ sau một đêm. bách kiếp đương nhiên là vui sướng đến nỗi cười không khép được miệng rồi. trưởng môn nhân cũng rất là vui vẻ bởi vì chuyện của phương tử vũ đã khiến cho vô số nam nữ lần lượt xin gia nhập ngọc hư cung. số môn hạ đệ tử bạo tăng chỉ trong một đêm, quả đúng như là thời đến thì cũng khó mà đỡ. Chỉ có điều trong sự vui vẻ nhưng vẫn là âm thầm lo lắng Bởi vì lời đồn đại cứ thế tiếp tục bị thổi phòng Thì rất khó bảo đảm sẽ không có người nghĩ đến chuyện này liên quan đến tiên khí Điều này tuyệt đối không phải là ý muốn ban đầu của đám người trưởng môn Nhưng tin đồn đã không thể ngăn chặn Lấy an toàn làm đầu Thì đám người trưởng môn chỉ có thể âm thầm đề phòng nhìn xem Có kẻ nào thừa dịp này mà lao vào gây bất lợi hay không mà thôi May mắn là từ khi mà tin đồn được chuyển ra cho đến nay đã được hơn một tháng Nhưng cũng chẳng có kẻ nào đến ngọc hư cung gây chuyện Mọi người âm thầm thả làm tinh thần một chút Nhưng mà vẫn không hề nơi lỏng đề phòng Ngày tiếp ngày tiếp đi qua trong tình trạng khẩn trương như vậy Lại nói thì Phương Tử Vũ nằm trên giường mơ mơ màng màng. Chỉ cảm thấy có người nâng nhẹ đầu lên. Tiếp đó là một vật lạnh lẽo chạm vào bờ môi của nó, rồi một dòng nước ấm từ cổ họng chảy thẳng xuống bụng. Khẽ dê lên một tiếng thoải mái, Phương Tử Vũ hé hai mắt. Đập vào mắt nó đầu tiên là hình ảnh của một thiếu nữ trưởng khoảng 17, 18. Mái tóc dài được buộc gọn gàng ở sau lưng, làn da bóng láng mịn màng. Đôi mắt to đẹp tuyệt trần đang nhìn bản thân. Một thân trang phục màu trắng Phối hợp với cả dung mạo của nàng Càng làm cho người ta cảm thấy rung động Thấy phương tử vũ đã tỉnh lại Cô gái điểm vội vàng đặt đầu nó xuống Vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cửa Rất nhanh lại chạy trở lại Ngồi xuống bên mép giường nhỏ dẹ mà nhỏ nhẹ mà nói Sư phụ của muội không có ở trong phòng đâu Phương tử huynh đừng có loạn động Sư phụ nói khi mà huynh mới tỉnh lại không thể loạn động Để tránh thương tổn đến kinh mạch một lần nữa đó Phương Tử Vũ hơi dùng lực, cảm giác toàn thân đau đớn xương cốt như là muốn vỡ vụn, lập tức không dám loạn động nữa, yếu ớt mà hỏi: "Ở, muội là ai? Ta đang ở đâu thế này?" Cô gái đáp: "Muội là Kim Mê, còn nơi này là Ngọc Tiên Đường đó." Kim Mê ư? Phương Tử Vũ khẽ hỏi. Cô gái cười khẽ nói: "Huynh nhất định là đã nghe qua tên này rồi đó, Hình còn nhớ không?" Vào cái ngày đầu tiên Huynh trở về, chỉ có điều đó không phải là muội nàng ta là đệ tử của Bách nan Sư Bá, cùng muội đồng họ đồng âm nhưng mà tên khác nhau thôi. Nàng ta gọi là Kim Mê, chữ mê trong mê đắm đó, muội thì cũng là Kim Mê nhưng mà chữ mê trong mê hoặc đó. Đối với cái tên của cô gái thì Phương Tử Vũ chẳng hề cảm thấy hứng thú, lại hỏi, nhưng tại sao ta lại ở chỗ này? Thấy Phương Tử Vũ đối với cả cái tên của nàng không quá để ý. Kim Mê bất giác lộ ra thần sắc thất vọng, liền lập tức khôi phục lại bình thường cười mà nói: "Là sư phụ muội mang huynh đến đây." Người nói rằng: "Sư phụ? Sư phụ của muội là ai?" Đối với thái độ hờ hững của Phương Tử Vũ thì Kim Mê cũng không để ý. "Sư phụ muội, đạo hào là bách Độ." Phương Tử Vũ bảnh khẽ gật đầu mà nói: "À, chỉ ra là bạch độ sư thúc. Người không ở Ngọc Tiên Đường sao?" Kim Mê bắt giác lắc đầu nói, "Muội cũng chẳng biết sư phụ đã đi đâu rồi. Sư phụ nói là nếu huynh tỉnh lại thì lập tức phải báo cho người biết, nhưng muội không tìm được người." Nói xong trên mặt lộ ra vẻ tủi thân bộ dạng. Phương Tử Vũ lại hỏi, "Vậy muội tại sao ở chỗ này?" thì là sư phụ để muội chăm sóc cho huynh, người tao hôn mê được bao lâu rồi?" Kim Mê dường như là tính cách rất là tốt Đối với Phương Tử Vũ liên tục ngắt lời của nàng cũng không thèm để ý Vẫn nhỏ nhẹ trả lời Huỳnh hôn mê đã được 6 ngày 5 đêm rồi 6 ngày ư Phương Tử Vũ nhíu mày mà nói Vậy lão già mắc dịch kia đâu Kim Mê liền ngơ ngát nói Lão già mắc dịch ư À là sư thúc tổ đó Kim Mê như chợt hiểu ra mà đáp Nghe nói sư thúc tổ ngày đó sau khi mà cùng huynh đấu pháp, tu vi đột nhiên để thăng đến đại thừa kỳ cảnh giới rồi. Nhất thời không khống chế được bản thân mà pháo hủy đi ngọc phó đường, sau đó liền đến hậu sơn mà bế quang rồi. <cười> Đúng là lão giả ra vẻ ta đây. Phương tử vũ trong lòng cười lạnh nhưng mà cũng không vạch trần, lại hỏi tiếp tục, vậy còn đám lão giả kia có nói thêm cái gì nữa không? Vấn đề này mới là cái nó quan tâm nhất Nó chỉ nhờ lúc đó trong cơ thể nó bạo phát ra một cỗ lực lượng vô cùng cường đại Sau đó liền mất đi trinh xác. Không biết là đám trưởng môn có thừa dịp nó hôn mê mà kiểm tra cơ thể nó không Nếu ma công bị phát hiện thì Phương Thủ Vũ thật sự là không dám tưởng tượng rằng Cắn răng chịu đau âm thầm cưỡng ép vận hành chân khí một vòng May mắn là bốn cỗ chân khí trong cơ thể mặc dù là yếu ớt Không thể nhìn thấy nhưng mà vẫn tồn tại điều này thì chứng minh công lực của nó cho đến bây giờ thì vẫn chưa bị phế bỏ đi. Các lão già khác ư? Kim Mê giật mình mà nói. Hóa ra tin đồn bên ngoài đều là sự thật. Cũng chỉ có huynh mới dám gọi trưởng môn và các sư bá sư thúc là lão già này nọ thôi. Bên ngoài ư? Phương Tử Vũ hở hững nói. Bên ngoài đồn cái gì cơ? Kim Mê bèn cười nói. Ai thì bên ngoài có rất nhiều tin đồn liên quan đến huynh đó. Ừ, có người nói Huynh là cuồng vọng tự đại này Trong mắt không có tôn trường Còn dám khiêu chiến độ kiếp kỳ cao thủ Cũng có người nói Huynh đỉnh thiên lập địa Không sợ cường quyền Còn có người nói rằng Huynh Kim Mê mặc dù không nói rõ ràng Nhưng mà Phương Tử Vũ cũng là người thông minh Từ trong lời nói Thì nó đã hiểu ra sự việc diễn ra sau đó Nguyên lai là cái đám người trưởng môn Muốn che giấu đi chân tướng sự thật Vì sao trưởng môn bọn họ Không cảm thấy kỳ quái khi mà Phương Tử Vũ có thể phát ra loại lực lượng như vậy chứ Suy nghĩ trong chốc lát thì Phương Tử Vũ đoán rằng là từ ngạo thiên đã đem chuyện nó có tiên khí, báo cho trưởng môn biết Nghĩ đến điểm này thì Phương Tử Vũ trong lòng cười khổ Nó vốn là không muốn để cho đám người ngập hư cung biết được nó có tiên khí Chỉ có điều tạng hóa triêu ngươi Vụ việc tiên khí thì rốt cuộc vẫn bị người ta biết được Xong từ trong lời nói của Kim Mê thì có thể nhìn ra được nàng ta không biết tí gì về chuyện tiên khí Đem kết quả đó gộp hết cho lão đạo sĩ đột nhiên để thăng lên đại thừa kỳ cảnh giới Bởi vậy có thể thấy được trưởng môn bọn họ cũng không muốn để cho người ngoài biết được về tiên khí Bây giờ thì Phương Tử Vũ đã có thể khẳng định rằng trưởng môn bọn họ thì chưa hề điều tra qua thân thể của nó Nếu không lấy biểu hiện ghét ác như kẻ thù của đám danh môn chính phái bọn họ Thì tuyệt đối sẽ không để cho nó thoải mái như vậy Khả năng lớn nhất chính là từ ngạo thiên lúc đó Nói ra cái vụ việc thiên khí Thì trưởng môn bọn họ Mới có thể là buông tha cho chính mình Sau khi thông suốt đầu đuôi sự việc Thì Phương Tử Vũ trong lòng không khỏi cười lại Đúng là một đám nguyện quân tử Ở phía bên kia thì nó đến khô cả miệng Kim Mây cũng không biết rằng là Phương Tử Vũ Ánh mắt nhìn mình không chấp Lúc này trong đầu lại đang nghĩ đến những việc khác Cứ còn cho rằng cái chuyện bản thân Đang có sức hấp dẫn đối với nó Giảng giải càng thiên kỹ cả Nói tóm lại là tu chân giới bây giờ ấy Thì có rất rất nhiều người biết đến tuyên đuổi của huynh rồi Cũng có rất nhiều người cho rằng huynh điên cuồng đó Kì mê đang hưng phấn giảng giải Đến đoạn mà nàng cho là cao trào Chỉ phương tử vũ đột nhiên ngắt lời của nàng Hở hững nói đâu rồi, ta muốn yên tĩnh một chút Như bị một trậu nước lạnh rội vào Kì mê ngơ ngác đứng đó Mãi một lúc sau thì mới đáp À, phương sư huynh, huynh mệt mỏi rồi sao? vậy muội không quấy rầy huynh nữa, huynh cứ nghỉ ngơi đi nhé. khi nào sư phụ trở về, muội sẽ báo cho người biết. đi đến cửa phòng kéo quánh cửa lại kim mê quay đầu lại nhìn phương Tử vũ một cái, khẽ nói: À, muội ở ngay phụ cận thôi. sư huynh có việc gì thì cứ gọi muội. rút lời liền nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, trong giọng nói lộ ra một tia mất mát đợi Kim Mê đi rồi thì Phương Tử Vũ mới tĩnh tâm đánh giá hoàn cảnh xung quanh. căn phòng này so với cả nơi nó ở thì không khác biệt cho lắm. sắp xếp thật là đơn giản, một cái bàn hai cái ghế, một tủ quần áo và một cái giường gỗ mà nó đang nằm, chỉ vậy thôi. chỉ có điều chủ nhân của căn phòng này dường như là thích sạch sẽ, đem bốn bức tường trong phòng quét dọn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, không bừa bãi giống như là gian phòng của nó. nằm ở trên giường còn có thể ngửi thấy cái mùi hương nhàn nhạt. nhạt dường như là mùi thơm từ cơ thể nữ nhân vậy. Phòng này thì rất có khả năng là nơi ở của Kim Mê. Còn tại sao nó lại ở đây? thì Phương Tử Vũ thật sự là không biết. Vừa nghĩ đến Ngọc Tiên Đường toàn là nữ đệ tử, mà bản thân mình lúc này lại đang được an bài tĩnh dưỡng ở trong căn phòng của một nữ nhân, trong lòng Phương Tử Vũ bất giác cười khổ. Phương Tử Vũ đem Kim Mê đuổi đi là muốn có thể tĩnh tâm hồi phục công lực. Nó lúc này vẫn không dám khẳng định chắc chắn là trưởng muôn bọn họ. Biết được trong cơ thể nó ẩn chứa ma công hay không Vạn nhất như là đoán sai tì học rồi Bây giờ cũng chỉ có thể là nhanh chóng hồi phục lại công lực Có thể khôi phục thêm một phần chân khí Sẽ tăng thêm một phần bảo mật cho nó Mở rộng nội thị quan sát cơ thể một lượt Phương Tử Vũ phát hiện ra trong cơ thể Có rất nhiều đoạn kinh mạch bị bế tắc Không khỏi lắc đầu thở dài Kinh mạch bế tắc chỉ là chuyện nhỏ thôi Đả thông liền khôi phục trở lại Vấn đề bây giờ là có rất nhiều đoạn kinh mạch bị thương tồn. Muốn hồi phục hoàn toàn thì cần phải có một khoảng thời gian rất là dài. Phương Tử Vũ mắng to, mẹ kiếp cái lão đầu mắc dịch, đúng là cái tên điên đáng chết mà. Chửi thì chửi vậy thôi, mà hồi phục công lực thì vẫn là nhiệm vụ hàng đầu. chỉ một trận xả đi chút tức giận ở trong lòng, Phương Tử Vũ điều động chân khí yếu ớt trong đan điển bắt đầu đả thông kinh mạch bế tắc. Phương Tử Vũ biết là muốn đả thông kinh mạch thì thật cũng là một quá trình nguy hiểm. Dùng lực nhỏ thì không có tác dụng, dùng lực lớn thì chẳng những là gia tăng thương thế, mà còn có khả năng thương tổn đến kinh mạch, để lúc đó thì quả thật là được không bằng mất. Điều động chân khí còn lại của Kiều Thiên Huyền Tâm Đạo Pháp, đem nó ngưng tụ lại thành một tia rồi chậm chậm đi đến nơi bế tắc. Một trận đau đớn như là bị đâm vào tim. Phương Tử Vũ cắn chặt răng kiên trì đem nó chầm chạm xuyên qua Sự thống khổ trong lúc này có thể tưởng tượng nổi Giống như là một cây kim chui vào trong cơ thể của ngươi Khiến cho ngươi vô cùng đau đớn Ngươi rất muốn buông xuôi nhưng lại không thể buông ra Cái loại thống khổ này thì cần phải có ý chí nghị lực cực kỳ to lớn Trần khí đã đến đoạn cuối cùng Hai hàm răng một lần nữa cắn chặt vào nhau Phương Tử Vũ đem trần khí đẩy mạnh về phía trước Theo đó phốc một tiếng vang lên trong đầu Phương Tử Vũ toàn thân run lên bần bật Kinh mạch đã được đả thông một ít Nhưng mà sự đau đớn mà Phương Tử Vũ phải chịu đựng thì cũng không phải là nghi ngờ Cái đoạn kinh mạch được đả thông thì bốn cỗ chân khí tranh nhau vận hành qua kinh mạch đó Đảo mắt qua vài vòng liền khôi phục được mối chân khí Nghiến nghiến răng, Phương Tử Vũ vận khởi cỗ chân lực khác dùng cùng một phương pháp mà tiến tới đoạn kinh mạch khác Thầm toát thì toàn thân Phương Tử Vũ đã ướt đẫm mồ hôi Kinh mạch bế tắc thì cũng đã được đả thông bảy tám phần May mắn nhất chính là nơi tâm mạch vẫn hoàn hảo Điều này chỉ là kết quả của thần thạch và thiên địa cản khôn giới, cộng đồng bảo vệ Nếu như là không có chung nó, vẫn buồn mực bảo vệ tâm mạch Thì tin chắc rằng là Phương Tử Vũ sớm đã chết từ lâu trong vụ bạo phát của cơn lốc màu đen kia rồi Phải biết rằng tâm mạch chính là căn bản của con người Cũng là đoạn phức tạp nhất Chỉ cần nơi này hoàn hảo không bị tổn hại Thì đã giảm bớt cho Phương Tử Vũ rất nhiều phiền toái. Phương Tử Vũ cũng không biết là nên nóng vội Liền thu hồi thần thức khẽ mở hai mắt Nhìn thấy khuôn mặt mang theo sự quan tâm của hai người Bách Độ và Kim Mê Nghĩ đến được à, thành tiệu ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào cái ơn tặng hoán thiên đan ngày đó của Bách Độ Thì Phương Tử Vũ trong lòng một trận ấm áp lắm Khó khăn ngồi dậy Kim mê đi đến muốn đỡ nó dậy nhưng mà bị phương tử vũ lắc đầu cự tuyệt. Ngồi ở trên giường thì mới phát hiện ra toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Gạt đi mồ hôi trên mặt phương tử vũ khẽ hô. Sư thúc. Bách độ gặt đầu mỉm cười rồi nói. Khôi phục được bao nhiêu rồi? Dạ ba tầng. Bách độ thở dài nói. Làm khó cho con rồi. Nhưng mà tử vũ này, có một số việc không thể nóng vội được đâu. Chiếu theo thương thế của con có thể khôi phục được ba tầng công lực đã là rất đáng quý Kinh mạch thương tuần của con cần phải mất vài năm công phu chậm rãi tu phục Không thể hấp tấp nóng phội được Nếu không thì được ít mà mất nhiều đó Phương Tử Vũ gật đầu nói Tử Vũ nhớ kỹ Sau đó bách độ quay đầu lại nhìn Kim Mê mà nói Kim Mê à, con đi lấy một ít trộn nước cho Phương Sư Huynh rửa mặt đi Kim Mê khẽ vâng một tiếng rồi xoay người rời đi Phương Tử Vũ nói, dạ không cần đâu. Thấy Bách Độ khẽ lắc đầu với nó, biết là Bách Độ mượn cớ đuổi Kim Mê đi, cũng không nói tiếp nữa. Đợi Kim Mê đi khỏi rồi Bách Độ liền hỏi, Tử Vũ này, ngày đó con không chịu để cho sư thúc tổ kiểm tra con, chính là vì không muốn để cho chúng ta biết được việc con có tiên khí sao. Phương Tử Vũ giật mình, lập tức nghĩ ngay đến suy đoán của mình quả nhiên không sai. Đám người trưởng môn... Sau khi mà nó hôn mê thì không tiếp tục kiểm tra cơ thể của nó Tức thì cũng không đến chính khẽ gặt đầu Hài Ai... Bách độ than thờ Con người bản tính vốn tham lam mà Cảnh giác đối với hẳn người khác cũng là việc tốt tử vũ Tiên khí là sự việc trọng đại Không thể nói cho người khác biết được Phương tử vũ đáp Dạ con biết Lúc này thì vang lên tiếng gõ cửa Kim mê bưng theo một chậu nước ấm nhẹ nhàng bước vào Đặt chậu xuống, giặt khăn mặt, muốn tiến tới lau mặt cho phương tử vũ, nhưng đã bị nó giành lấy trước cái khăn ở trong tay của nàng. Lau mặt một lượt rồi đem khăn trả lại cho nàng, cũng không có một tiếng cảm ơn. Kim Mê cũng chẳng thể ý, nhận lấy chiếc khăn thì sau đó bưng cách chậu xoay người rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng dáng của Kim Mê khuất sau cánh cửa gỗ, bách độ nói, Mê Nhi đứa nhỏ này thân thể cũng rất là đáng thương đó. Quay đầu lại nhìn thấy Phương Tử Vũ một mặt không chút biểu cảm, âm thầm than tiếc, lại nói thêm Tử Vũ này Con cứ an tâm ở đây và dưỡng thương đi Đợi Ngọc võ Đường xây dựng lại, con hãy trở về Phương Tử Vũ ánh mắt trật lóe rồi biến mất ngay, hỏi Ngọc võ Đường làm sao vậy? Bách độ bèn nói Thì là bị con phá hủy rồi đó thôi Phải nói là bị tiên khí của con phá hủy rồi mới đúng Sư phụ và các sư huynh đệ của con thì bây giờ đang xây dựng lại nó Thêm vài ngày công phu nữa là sẽ ổn thôi Phương tử vũ nhìn sang ngoài cửa sầu Sắc trời nhá nhem đã là hoàng hôn Nói Sư thúc Con muốn yên tĩnh một chút Có thể là không cho bất cứ một người nào đến đây quấy rầy con được không Bắt đầu gặt đầu đáp Được chứ Chút nữa ta sẽ để mê nhi đem đồ ăn đến cho con Tử vũ nghe vậy sẽ lắc đầu nói Dạ không cần đâu, con đã sớm đạt đến tích cốc kỳ rồi, không cần ăn uống nữa. Bắt đầu kéo lại cánh cửa phòng mỉm cười mà nói, vậy thì mỗi thoa quả nhé, con bị thương chưa lành, nên ăn một chút gì đó, một lát nữa Mê Nhi sẽ đem đến cho con, con cứ an tâm bà dưỡng thương đi. Nói xong nhẹ nhàng khép cửa phòng lại rời đi.